Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh vtv Giao thông FM 91 hạt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi bị bọn tặc nhân lăng nhục, lệnh hồ sung phá lớp tuyết quanh người, cầm trường kiếm, giết sạch hết 17 tên. Bình Chi và Linh Sang cảm tạ chàng ơn cứu mạng, rồi nhảy lên ngựa đuổi theo sư phụ về hướng Bắc. Nhầm ngã hành, doanh doanh và hướng vấn thiên, được lệnh hồ sung trục hết hàng khí trong người. Lão ta biết ơn, dạy chàng pháp môn vận khí đã thông kinh mạch phục hồi cánh tay trái. Một lần nữa, nhầm ngã hành mời chàng gia nhập nhật nguyệt thần giáo, chàng lại từ chối vì phải thực hiện lời hứa với định Nhàn sư thái. Là tiếp nhận trưởng môn phái Hằng Sơn Ba người họ lên đường Đi tính sổ với Đông Phương bất bại Lệnh Hồ Xuân mua ngựa cưỡi về núi Hằng Sơn Bữa nọ Trong tử điếm Đào Cốc Lục Tiên và các ni cô phái Hằng Sơn Tình cờ gặp chàng Họ bàn bạc cùng đi về bản doanh Gây dựng lại môn phái Tại Vô Sắc Am Nghi Hòa và Nghi Thanh Trao đổi với lệnh Hồ Xuân Chọn ngày 16 tháng 2 Sẽ làm lễ nhậm chức trưởng môn Họ phái các đoàn đệ tử đi gửi thông báo đến các phái, lên chùa Thiếu Lâm nghênh đón xá lợi của hai vị sư thái về. Trong hơn một tháng chờ đến ngày lễ trên, chàng huấn luyện thêm cho các Nico cô các chiêu thức thượng thừa của phái Hằng Sơn mà chàng thấy khắc trên vách đá ở hậu động núi Sám Hối Ngọc Nữ của Hoa Sơn. Ngày 16 tháng 2, từ sáng sớm, bất giới hòa thượng dắt theo một hòa thượng nữa về dự lễ. Bất giới hòa thượng cười hiếp mắt, vô cùng thích thú. Lão liếc nhìn con gái, rồi nói tiếp. <cười> lão tử cho một quyền đánh rớt răng của hắn rồi quá. Tại sao phái Hằng Sơn chỉ có Nico và cô nương? Lão tử chính là người của phái Hằng Sơn. Lão tử cạo trọc đầu, mà ngươi cũng dám xem lão tử là Nico hả? Để lão tử cơi quần cho ngươi xem nha. Rồi ta đưa tay cơi quần, tiểu tử sợ đến nỗi... quay đầu chạy tuốt <cười> lệnh hồ sung và nghi lâm đều cười to lên nghi lâm cười nói gia gia gia gia làm chuyện thô lỗ như vậy mà không sợ người ta cười hả bất giới nói <cười> không cho hắn xem á rõ ràng thì chỉ e tiểu tử đó không biết lão tử là đi cô hay là hòa thượng lệnh hồ huynh đệ ta đã nhập vào phái hàng sơn còn dấn thêm một đồ tôn đến bất khả bất giới Màu lên thầm kiếm lệnh hồ trưởng môn đi Lúc lão nói Thì hòa thượng đi theo lão lên núi Vẫn đứng quay lưng Không nhìn về lệnh hồ sung và nghi lâm Bây giờ gã quay người lại vẻ mặt rất lúng túng Nhìn lệnh hồ sung cười cười Lệnh hồ sung cảm thấy tướng mạo Của hòa thượng này rất quen Nhất thời không nhớ ra là ai Chẳng ngẩn người một lát Rồi mới nhận ra Gã là giảng lý độc hành Điền bá quan bất giác chẳng rất kinh ngạc há hốc miệng hỏi là là Điền huynh ư? hòa thượng này chính là Điền Bá Quan gã cười gượng cuối người hướng về nghi lâm hành lễ rồi nói thầm thầm kiến sư phụ nghi lâm cũng rất kinh ngạc cô hỏi ngươi tại sao ngươi lại xuất gia cải trang thôi phải không Bức giới đại sư dương dương đắc ý cười nói <cười> hằng thật gia đun không lừa dối người già trẻ con chính xác hắn là hòa thượng bất khả bất giới pháp danh của người gọi là gì nói cho sư phụ nghe đi điền bá quan cười gượng nói ừ, sư phụ thấy sư phụ đặt pháp danh cho đệ tử là cái gì bất khả bất giới nghi lâm ngạc nhiên hỏi cái gì bất khả bất giới Làm gì có cái pháp danh mà dài như vậy? Bức giới nói Người biết cái gì? Trong kinh Phật tên của Bồ Tát còn dài hơn nhiều Đại từ đại bi cứu khổ Cứu nạn hoàng thế âm Bồ Tát Tên này không dài hay sao? Tên của hắn chỉ có bốn chữ Mà dài là cái gì? Nghi Lâm gật đầu nói Ừ thì ra là vậy Mà tại sao hắn lại xuất gia? Gia gia Gia gia nhận hắn làm đồ đệ rồi hả? Bất giới cười nói Không Hắn là đồ đệ của người Ta là tổ sư gia của hắn Nhưng người là tiểu ni cột Hắn ba người làm sư phụ Nếu hắn không làm hòa thượng Thì rất co hại cho thành danh của phái hàng sơn Cho nên ta khuyên hắn làm hòa thượng Nghi lâm cười nói <cười> Gia Gia khuyên hắn cái gì Nhất định là Gia Gia ép hắn xuất gia có phải không Bất giới nói ừ. Hắn tự nguyện xuất gia không thể ép buộc được Người này cái gì cũng tốt, mà bạn tin lại không tốt. Cho nên, ta đặt pháp dành cho hắn là bất khả bất dối Mặt nghi lâm hơi ẩn đỏ, cô biết rõ dụng ý của Gia Gia. Con người của Điện Bá Quang tham qua hiếu sắc. Trước đây không biết tại sao hắn bị Gia Gia cô bắt được, tha mạng chứ không giết. Lại đem nhiều hình phạt cổ quái trút lên người hắn. Lần này lại ép hắn làm quà thượng. Bất giới hòa thượng lớn tiếng nói. Pháp danh của ta là bất giới, nên bất cứ thành quy giới luật gì cũng không có giữ. Nhưng điểm bác quan này á làm nhiều chuyện bài hoại trên giang hồ. Bắt hắn giữ giới, thì làm sao có thể là môn hạ đệ tử của người được chứ. Lãnh hộ công tử cũng không có thích đâu. Sau này, hắn muốn được ta truyền y bác. Vì vậy, trong pháp danh của hắn, cũng phải có hai chữ bất giới. Bỗng nghe một người nói. Bất giới hòa thượng và bất cả bất giới đầu nhập vào phái Hằng Sơn. Thì bọn đào cốc lục tiên ta đó cũng đầu nhập vào phái Hằng Sơn. Đào cốc lục tiên vừa đến, người nói đó là đào cán tiên. Đào Căng tiên nói. Bọn ta gặp lệnh hồ sung trước nhất, cho nên sau huynh đại bọn ta là đại sư huynh. Bất giới hòa thượng là tiểu sư đệ. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Phái Hằng Sơn đã có bất giới đại sư và Điền Bác quan Lại thu thêm đào cốc lục tiên nữa cũng được. Trên giang hồ, khỏi phải nói lệnh hội sung là trưởng môn một bài ni cô cô nương. Vậy là hắn nói. Lúc vậy đào huynh, chịu gia nhập phái Hàng Sơn thì tốt quá. Sư huynh sư đệ, sắp theo thứ bậc thì phiền phức lắm. Mọi người miễn dùm cho. Đào diệp tiên bỗng nói. Đệ thư của bất giới, gọi là bất khả bất giới. Tương lại Nếu bất khả bất giới Thù nhận đệ tử Thì pháp danh gọi là cái gì Đạo Thực Tiên lên tiếng Đệ tử của bất khả bất giới Thì trong pháp danh Phải có bốn chữ bất khả bất giới Nên có thể gọi là Đương nhiên bất khả bất giới Đạo Chi Tiên hỏi Vậy đệ tử của đương nhiên bất khả bất giới Pháp danh gọi là gì Lệnh Hồ xung thấy Điện Bá Quang Rất bảnh lẻn Bèn nắm tay gã nói Tiểu đệ có mấy câu muốn hỏi Điện Huynh Điện bác quan đáp dạ Hai người bước nhanh ra ngoài mấy trượng Lại nghe đào cắn tiên nói ở sau lưng Pháp danh của hắn Có thể là Ly sở đường nhiên bất khả bất giới Đào qua tiên hỏi Vậy thì đệ tử của ly sở đường nhiên bất khả bất giới Pháp danh gọi là gì Điện bác quan cười gượng nói <cười> lãnh hồ chướng môn ngày hôm đó tại hạ bị thái sư phụ bức ép đến hoa sơn mời lãnh hồ chứng môn đi gặp tiểu sư thái chuyện này thật khó nói hết lãnh hồ xung nói tiểu đệ chỉ biết lão bó buộc điền huynh uống độc dược nói gạt đã điểm tử quyệt của điền huynh điền bá quang nói chuyện này phải nói từ đầu ngày hôm đó ở ngoài quần ngọc viện thành hành sơn tại hạ đánh lộn với dư thường hải lòng nghĩ hảo thủ trong hắc đạo ở hồ nam quá nhiều nên không thể chần chờ được nữa liền đi về hướng bắc lên hà nam nói ra thật xấu hổ bệnh cũ tai phát đêm tối ở khai phong phủ tại hạ mò đến khuê phòng của một tiểu thư nhà phú hộ tại hạ gian rèm đưa tay mò mẫm lại mò nhầm cái đầu trọc lóc Lệnh hồ xuân cười nói <cười> không ngờ Là một ni cô hả? Điền bác quang cười gượng nói ừ, Không phải Một hòa thượng Lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> Trong chăn qua Của tiểu thư là một hòa thượng đang ngủ Không ngờ vị tiểu thư này Lén lút ăn ở với một hòa thượng Điền bác quang lắc đầu nói Không phải Vị hòa thượng đó Chính là thái sư phụ Thì ra thái sư phụ đang tìm tay hạ Nên nghe được chút manh mối Liền tìm đến phủ khai phòng Ban ngày tại hạ quanh quẩn rình mò nhà người ta Đã bị thái sư phụ nhìn thấy Thái sư phụ lão nhân già Đoan tại hạ không có ý tốt Nên nói với người ta Bảo tiểu thư đi chỗ khác Để thái sư phụ lão nhân già Ngủ ở trên giường Đợi tại hạ Lệnh hồ sung cười nói <cười> Phen này điền huynh Xui xẻo rồi Điền bá quan cười gượng nói ừ. Còn phải nói nữa, lúc Tại hạ mò đến đầu của Thái sư phụ thì biết là không may rồi, lại cảm thấy bụng dưới tê chột, thì ra đã bị điểm trung Việt đạo. Thái sư phụ nhảy xuống giường, đốt đèn lên, hỏi Tại hạ muốn chết hay muốn sống. Tại hạ biết cả đời mình làm chuyện ác, cuối cùng cũng có ngày gặp báo ứng, liền nói: "Muốn chết." Thái sư phụ rất lấy làm lạ, là, hỏi Tại hạ: "Tại sao muốn chết?" tại hạ nói ta không cẩn thận nên bị lão chế ngự chẳng lẽ ta còn có thể sống được hay sao? Thái sư phụ tức giận nói người nói người không cẩn thận bị ta chế ngự còn nếu người cẩn thận một chút thì sẽ không bị ta chế ngự ư? được lắm Thái sư phụ nói chữ được lắm liền đưa tay ra giải khai quyết đạo cho tài hạ. tài hạ ngồi xuống hỏi có gì dạy bảo? Thái sư phụ nói người Có đem theo đau Sao không chém Người có chân sao không gió qua cửa sổ chạy trôn đi Tài hạ nói điền mẫu là nam tử hang đại trưởng phu Làm sao mà hành động kiểu tiểu nhân vô sĩ như vậy Thầy sư phụ cười ha hả nói Người không phải là hạng tiểu nhân vô sĩ ừ. Người đã hứa Bái con gái ta làm sư phụ Sao còn trối cãi Tài hạ uh, Rất lấy làm lạ hỏi Con gái của lão ừ Thầy sư phụ nói Lúc ở trên tử lầu người giả tên Tiểu Tử phải qua sơn đánh cuộc. Nói nếu thua thì ba con gái ta làm sư phụ. Chẳng lẽ là giả ư? Ta lên hàng sơn tìm con gái ta. Nó đã kể tất cả từ đầu đến đuôi cho ta nghe hết rồi. tại Hạ nói, thì ra là như vậy. Tiểu này cô đó là con gái của đại hòa thượng, cũng thật là kỳ lạ. Thấy sư phụ hỏi, có gì đâu mà lạ. Lệnh Hồ Xuân nghe đến đây thì cười nói. <cười> Chuyện này vốn đã rất kỳ lạ Người ta sinh con rồi mới làm hòa thượng Bất giới đại sư làm hòa thượng rồi mới sinh con Pháp danh của đại sư là bất giới Nên thanh quy giới luật gì đại sư cũng không tuân giữ Điện bác quan lại nói Đúng vậy, lúc đó tại Hạ nói Chuyện đánh cuộc là lời nói giỡn Sao cho là thật được tại Hạ đã thua là đúng Nhưng tại Hạ cũng không làm phiền gì tiểu sư thái đó nữa là được rồi Thái sư phụ nói, không được. Người đã nói phải bay sư thì nhất định phải bay sư. Người phải bay con gái ta làm sư phụ mới được. Ta không thể xin con gái ra, rồi lại để cho người giỡn mặt. Ta đi tìm người, hào tốn khá nhiều công sức. Người luộn lách rất là hay. Nếu người không làm trò thay qua bay bà này, thì muốn bắt được người thật không dễ đâu. Tại hạ thấy thái, thái sư phụ cứ nói lành quanh, liệt ba chân bốn cẳng do ra ngoài cửa sổ chạy đi. tại Hạ tự cho rằng kinh không của mình rất cao cường, thay sư phụ nhất định cực đuổi không có kịp. không có ngờ nghe tiếng bước chân phía sau, thay sư phụ đã đuổi kịp rồi. tại Hạ la lên đại hòa thượng, vừa rồi hòa thượng không giết ta, bây giờ ta cũng không giết hòa thượng. Hòa thượng mà đuổi theo nữa thì ta không khách khí đâu. Thay sư phụ cười hà hả nói, tại sao ngươi không khách khí? tại Hạ rút đao quay người lại. Chém về hướng thái sư phụ. Nhưng võ công của thái sư phụ thật là cao cường. Thái sư phụ dùng tay không chiếc chiều với tài hạ. Khoai đào của tài hạ bị phong tỏa không cách nào ra chiều được. Sau khi chiết được 40 chiều, thái sư phụ chộp cổ tay tài hạ, giật lấy đơn đau rồi hỏi, Phục chưa? Tài hạ nói, Phục rồi, hòa thượng cứ giết ta đi. Thái sư phụ nói, ta giết người thì có ích gì. Mà cũng không cứu sống được con gái ta. tại hạ giấc mình hỏi "Tiểu sư thái chết rồi ư Thầy sư phụ nói Bây giờ thì chưa có chết Nhưng cũng chẳng khác gì Đã chết rồi Ta gặp nó ở hàng sơn Nó ôm nhòm Chỉ còn có cái da bọc xương Thấy ta là không Ta hỏi rõ chuyện của nó thì ra đều là do ngươi mà ra tại hạ nói Hòa thượng muốn giết thì giết Bình sinh điện quá quan này quan mình lối lạc Không nói dối ai Ta đã vô lễ với tiểu thư của hòa thượng nhưng cô ta được lệnh hồ sung phải qua sân cứu rồi Điền mộ chưa xúc phạm đến tiểu thư thì cô ta vẫn là một vị cô nương bằng thành ngọc khiết thay sư phụ nói tố mẹ người bằng thành ngọc khiết là cái đất gì khuê nữ của ta tương từ tư đến ôm ọp vàng giọt nếu lệnh hồ sung không lấy nó thì nó sống không nổi nữa nhưng ta nhắc đến chuyện này thì khuê nữ ta lại cử nữ nói cái gì là người xuất gia thì không động lòng rằng nếu không thì bồ tát sẽ quở trách sau khi chết bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thay sư phụ nói một lúc ông quay đầu lại chứ tại hạ đồ tiểu tử hồi thúi tất cả đều do ngươi hết ngày hôm đó nếu không phải người vô lễ với con gái của ta thì lãnh hồ xung sẽ không ra tay cứu giúp con gái ta sẽ không đến nỗi ôm ò gầy mòn như vậy tại hạ nói cũng chưa chắc đâu tiểu sư thái đẹp như tiên trên trời ngày hôm đó dù ta không vô lễ với tiểu sư thái, sung nhất định sẽ kiếm cơ gì đó để giàn diêu với tiểu sư thái thôi. Lệnh hồ sung nghe đến đây, châu mày nói. Điện huynh, điện huynh nói mấy câu đó không khỏi quá trớt. Điện bá Quang cười nói. <cười> Xin lỗi đã đạp tội với lệnh hồ trưởng môn, nhưng tình thế lúc đó nguy cấp, nếu tại hạ không nói như vậy, thì thái sư phụ quyệt sẽ không buông tha cho tại hạ. Hòa wow, nhiên, thấy Sư Phụ vừa nghe liền đối giận thành vui. thấy Sư Phụ nói, Tiểu tử thúi ta, ngươi nghĩ coi, Các đời ngươi làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Nếu ngươi không vô lễ với con gái ta, Thì lão tử đã sớm bóp nát cái đầu của ngươi rồi. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ hỏi, Điền Quynh vô lễ với con gái lão, Mà sao, lão lại khoái chứ? Điền bá Quang lại nói, Đó còn phải là khoái, mà là, Thái sư phụ khen tại hạ có con mắt tinh đỡ. Lệnh hồ sung càng chẳng hiểu ra làm sao. Điện bá quan nói, Thái sư phụ đưa tay trai túm tại hạ đưa lên cạo. tay phải tác tại hạ 17-18 cái toe lửa. Tại hạ bị thái sư phụ tác đến ngất xỉu. Thái sư phụ đem tại hạ dìm xuống rạch cho tại hạ tính lại. Thái sư phụ nói, Ta hẹn ngươi trong vòng một tháng. phải đi mời lãnh hồ sung đến hàng sơn gặp con gái ta dù nhất thời không thể cưới nó để hai đưa chung tâm sự với nhau tính mạng con gái ta phải được an toàn sư phụ lâm nạn ngươi là đồ đệ sao không biết cứu thay sư phụ điểm mấy quyệt đạo của tại hạ bảo là tử quyệt lại buộc tại hạ uống một viên độc dược ngoài nếu trong vòng một tháng mời được trưởng môn đi gặp tiểu sư thái thì Mời cho thuốc giải Nếu không á chất kịch đã phát tác Không thuốc gì cứu chữa được Lệnh hồ sung liền hiểu ra Ngày đó điện bác quan đến qua sơn Mời mình xuống núi Trong bụng có nhiều điều khó nói Gã cũng không chịu nói rõ Làm sao chàng đoán được Việc này lại có nhiều tình tiết Ly kỳ như vậy Điện bá quang lại nói tiếp tại hạ đến qua sơn mời chướng môn đại giá lại bị chướng môn đánh cho một trận thất bại te tua nghĩ rằng phen này khó mà bảo toàn tính mạng không ngờ thái sư phụ không yên tâm đích thân đưa tiểu sư thái lên qua sơn tìm chướng môn lại ban cho tại hạ thuốc giải tại hạ nghe lời khuyên của chướng môn từ đó không làm chuyện thay qua bậy bạ nữa nhưng trời xanh điện bá quang này bản tính hiếu sắc không thể sống thiếu phụ nữ được bên người sung sinh vàng bạc muốn tìm những hoa phụ lẳng lơ ca kỹ dầm đãng thì cũng không khó nửa tháng trước thấy sư phụ lại tìm tại hạ nói trưởng môn đã tiếp nhiệm phái hàng sơn lại bị người ta dèm pha sau lưng bị nhiều tai tiếng trên giang hồ thấy sư phụ thương con gái nên Nên quy chàng rể lệnh hồ xuân châu mày nói Điền huynh những lời tào lao như vậy, xin đừng nói ra nữa. Điền Bá Quang nói: Dạ, dạ. Tài hạ chỉ tường thuật những lời của Thái sư phụ mà thôi. Thái sư phụ nói, Thái sư phụ muốn nhập vào phái hàng Sơn, báo tại hạ cùng đi. Bước tự nhật. Thái sư phụ, thầy con gái, mà nhân đồ đấy. tại hạ không đồng ý. Thái sư phụ liền dùng quyền đánh. tại hạ đánh thì không lại, chạy trốn cũng không xong, đành cúi đầu làm lễ bái sư vậy. Hắn nói đến đây, mặt mày buồn so, rất khó coi. Lệnh hộ sung nói, Dù bái sư cũng không cần thiết, phải làm hòa thượng. Phải thiêu lầm, vẫn còn nhiều đệ tử tục gia đó. Điền bá quang lắc đầu nói, <cười> Thay sư phụ có lý lẽ riêng. Thay sư phụ nói, Ngươi là kẻ rất thiếu sắc. Đầu nhập vào phái hằng sư, Bọn sư bá sư thúc đều là ni cô mỹ miều. Để người quậy thì không có ổn. Việc có thì việc tận gốc mới là thượng sách. Thay sư phụ điểm ngã tại hạ, kéo quần tại hạ ra, dùng lên cắt một cái, đã hớt hết một nửa thằng nhỏ của tại hạ rồi. Lệnh hồ sung giật mình, ồ lên một tiếng, lắc đầu lia lịa, cảm thấy chuyện này thật đáng thương. Nhưng chàng nghĩ, Điện Bác quan đã hại biết bao lương gia phụ nữ, đó cũng là một cách báo ứng. điện bá quang lắc đầu nói <cười> lúc đó tại hạ ngợt xỉu tỉnh dậy thấy sư phụ đã rịch thuốc cho rồi Chết thường đã ngậm miệng bảo tại hạ dưỡng thương mấy ngày sau đó thấy sư phụ cạo rầu tông tại hạ buộc phải làm quà thượng đặt pháp danh cho tại hạ là bất khả bất giới thấy sư phụ nói ta đã cắt một nửa thằng nhóc của ngươi thì ngươi không thể thái hòa bậy bạ được nữa Đang lẽ cũng không cần làm quà thượng ta bảo người làm hòa thượng lấy pháp danh là bất khả bất dối. đây mọi người đều biết là vì thanh danh của phái hàng sơn. xưa này người làm hòa thượng mà ở chung với bọn Nico thì rất bất tiện nhưng đưa ra chiêu bài bất khả bất dối thì không còn gì là không nghiêm trọng. lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> thái sư phụ của Điền huynh tính toán thật là chu đáo đó. điện bá quan nói thái sư phụ muốn tại hạ nói rõ chuyện này với chữ môn còn muốn tại hạ xin chữ môn đừng trách sư phụ tại hạ lệnh hồ xuân lấy làm lạ nói ừ. tại sao tiểu đệ trách sư phụ của điện huynh chứ hoàn toàn không có chuyện này đâu điện bá quang nói thái sư phụ nói mỗi lần gặp sư phụ của tại hạ sư phụ ôm đi một chút sát mặt ngày càng tiều tụy lúc hỏi sư phụ thì sư phụ chỉ khóc chứ không nói câu nào Thấy sư phụ nói, nhất định là chữ môn hạ hiếp sư phụ. Lệnh hồ sung giật mình nói. Hả? Đâu có đâu. Từ trước tới nay, tiểu đệ chưa bao giờ nói nặng với sư phụ của Điền quân một câu. Hơn nữa, cái gì nơi cô ta cũng tốt. Tiểu đệ làm sao mà trách mắng cô ta được chứ? điện bá quan lại nói. Vì chữ môn chưa bao giờ trách mắng sư phụ của tại Hạ một câu, cho nên sư phụ của tại Hạ mới khóc đó. Lệnh hồ sung không hiểu nói. Ừ, chuyện này tiểu đệ... thật sự là không hiểu đó điện bá quang lại nói thay sư phụ vì chuyện này mà đánh tại hạ một trận nên thần lệnh hồ xung gãi đầu lòng nghĩ bất giới đại sư này thật quá ư rắc rối chẳng khác gì đào cốc lục tiên điện bá quang nói thay sư phụ nói năm xưa thái sư phụ và thay sư mẫu lấy nhau thì lúc nào cũng gây gỗ với nhau càng chửi nhau nhiều chừng nào á thì càng ấn ai nhiều chừng đó Chưởng môn không trách mắng sư phụ của tại Hạ, tức là không muốn lấy sư phụ của tại Hạ làm vợ. Lệnh Hồ Xung nói, Chuyện này, sư phụ của Điền Quynh là người xuất gia, nên tiểu đệ chưa bao giờ nghĩ tới. Điền Bác Quang nói, tại Hạ cũng nói như vậy, thì thấy sư phụ vô cùng tức giận liền đánh tại Hạ một trận tơi bời. Thấy sư phụ nói, thấy sư mẫu của tại Hạ cũng là Nico, thấy Thái sư phụ vì muốn lấy thái sư mẫu nên mới làm hòa thượng. Nếu người xuất gia không thể làm vợ chồng thì trên đời này làm sao có sư phụ của Tài Hạ chứ? Nếu trên đời này không có sư phụ của Tài Hạ thì làm sao có tại Hạ? Lệnh Hồ sung không nhịn được, tức cười. Lòng nghĩ gã còn lớn tuổi hơn Nghi Lâm nhiều. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể kéo lại làm một được? Điện Bác quang lại nói tiếp. Hmm, thấy sư phụ còn nói. Nếu chủ mồm không muốn lấy sư phụ của Tài Hạ... Thì tại sao lại làm trưởng môn với Hằng Sơn chứ? Thay sư phụ nói, nếu như Hằng Sơn tuy nhiều, nhưng không có ai xinh đẹp bằng sư phụ của tại Hạ. Trưởng môn không vì sư phụ của Tài Hạ thì là vì Nico nào chứ? Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm kêu khổ, chàng thầm nghĩ. Năm xưa, bất cứ hòa thượng muốn lấy một Nico nên mới đi làm hòa thượng. Lão cho rằng người khắp thiên hạ ai ai cũng có bụng dạ như lão. Câu nói này mà lọt ra ngoài ha không hỏng bét hết hay sao điện bác quan cười gượng nói <cười> thấy sư phụ hỏi tại hạ sư phụ của tại hạ có phải là cô gái xinh đẹp nhất trên đời không tại hạ nói dù không đẹp nhất thì cũng là rất đẹp thấy sư phụ liền dung quyền đánh rớt hai cái răng của tại hạ tức giận đụng đùng nói: "Tại sao không phải là đẹp nhất? Nếu con gái ta không đẹp thì hôm đó người có ý đồ vô lễ với con gái của ta làm gì? Tiểu tử Lệnh hồ Sung, tại sao liều mạng cứu nó chứ?" Tại hạ vội nói: "Rất đẹp, rất đẹp, thấy sư phụ lão nhân già hạ sinh cô nương thì có lý nào mà không đẹp nhất thiên hạ?" Thái sư phụ nghe vậy cao hứng, khen tại hạ là có con mắt tinh đời. Lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> Nghi Lâm tiểu sư muội dùng mạo rất đẹp Cũng chẳng trách bất giới đại sư quá xương tụng Điện bá quan vui mừng nói trưởng <cười> mồm cũng khen tướng mạo của sư phụ tại hạ rất đẹp Thì tuyệt quá rồi Lệnh hồ sung lấy làm lạ hỏi <cười> Tại sao lại tuyệt quá Điện bá quan nói thầy sư phụ giao cho tại hạ một nhiệm vụ Một chuyện rất là khó xử muốn tại hạ tìm cách khuyên trưởng môn khuyên trưởng môn mồm... lệnh hồ sung hỏi khuyên tiểu đệ cái gì chứ điên Bác quang cười nói khuyên trưởng môn làm sư công của tại hạ lệnh hồ sung ngẩng người chàng nói ừ. Điên điền bất giới đại sư yêu con gái vô hạn tuy nhiên chuyện này điền quýnh cũng biết là làm không được điên bá quang nói đúng vậy tại hạ đã nói là khó vô cùng nói trưởng môn đã từng vì nhậm đại tiểu thư của thần giáo mà thống lĩnh quần hùng lên chùa thiếu lâm tại hạ nói tương mạo của nhậm đại tiểu thư không bằng một phần của sư phụ tại hạ nhưng lãnh hồ công tử có duyên với cô ta đã bị cô ta mê hoặc rồi người ngoài không có cản nổi chưởng môn trước mặt thái sư phụ tại hạ tại hạ không thể không nói như vậy Để giữ lại mấy cái răng ăn trao chứ, xin chữ mộng đừng có phiền trách. Lệnh hồ sung mỉm cười nói. <cười> rồi, tiểu đệ hiểu rồi. Điền bác quan nói. Thái sư phụ bảo, chuyện này, thái sư phụ cũng biết. Người bao rất là dễ làm, cứ tìm cách giết nhầm đại tiểu thư đi, không để cho chữ môn biết là được. Tại hạ liền càng không có được. Nếu giết nhầm đại tiểu thư, lãnh hồ công tử nhất định sẽ tự sát. Thái sư phụ nói, Người nói cũng phải, tên lãnh hồ sung mà chết, Thì con gái ta qua bộ một đời, Hát không phải là xui xẻo lắm hay sao? Thôi thế này đi, Người cứ bảo lãnh hồ sung lấy con gái ta, Làm lẽ cũng chẳng sao. Tài hạ nói, Thái sư phụ, thái sư phụ của đệ tử đường đường là thiên kim tiểu thư của người, Làm sao có thể lẹp dê như vậy được? Thái sư phụ than: Người không có hiểu đâu, con gái ta không gả được cho lệnh hồi sung thì sớm muộn gì cũng chết, chẳng sống lâu nữa đâu. Thái sư phụ nói đến đây, nước mắt chảy dài. Ôi, tâm lòng của cha đối với con gái rộng như trời biến. Chân tình biểu lộ không màu mẹ chút nào. Hai người nhìn nhau, cảm thấy bản lẻn. Điện bá quan nói. Lệnh hồ chứng mùng lời thái sư phụ dặn dò tại hạ. tại hạ đã nói hết cho trưởng môn nghe tại hạ biết chuyện này có chỗ khó xử nhất là trưởng môn lại lên làm trưởng môn phái hàng sơn thì càng thêm khó xử nhưng tại hạ khuyên trưởng môn đối với sư phụ của tại hạ nên nói dịu dàng mấy câu để sư phụ của tại hạ vui khuôn mặt sư phụ tươi tỉnh lên một chút lệnh hồ Xuân gật đầu nói ừ phải rồi chàng nhớ mỗi lần gặp nghi lâm quả thật thấy cô ta ngày càng gầy guộc đi thì ra là vì cô ốm tương tư nghi lâm có tình ý với mình điều đó lệnh hồ xuân biết nhưng cô ta là người xuất gia tuổi lại còn nhỏ chàng nghĩ rằng chỉ là mối tình thoáng qua rồi một thời gian sẽ quên đi về sau trên tiên hà lĩnh gặp lại cô ta đi từ phúc kiến đến giang tây chàng vẫn chưa hề nói chuyện riêng với cô ta một câu phen này lên hàng sơn thì càng phải tránh sự nghi ngờ thanh danh của chàng đã tàn tạ người đời có khinh miệt cũng không để tâm nhưng không thể làm bại hoại thanh danh của phái hằng sơn ngoài việc truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử ra ngày thường lệnh hồ xuân rất ít nói chuyện với ai giá bộ như không được khỏe để rủ sạch mọi chuyện bây giờ nghe điền bác quan nhắc lại chuyện nghi lâm đối với chàng Bằng cả một tình yêu thầm lặng Lệnh Hồ Xuân cảm thấy sao xuyến Bồi hồi vô hạn Nhìn ra xa trên đỉnh núi tuyết phủ dày đặc Lệnh Hồ Xuân đang trầm tư Bỗng nghe tiếng huyền náo Bọn quần hào lên núi Đỉnh kiến tính xưa nay thanh tịnh, hoàn toàn không có tình trạng nguyên náo như vậy. Đàn lúc kinh ngạc, chàng nghe tiếng bước chân dồn dập, mấy trăm người chạy lên núi. Người đi đầu reo lên. <cười> Cũng mỹ, linh hồ công tử, hôm nay là ngày đại hỷ của công tử. Người này dưa lung vừa mập, đúng là lão đầu tử. Phía sau lão là Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, cùng với bọn Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lam Phượng Hoàng. dù tấn mạc bắc sông hùng đều có đủ lệnh hồ sung vừa sửng sốt vừa vui mừng chàng vội tiến lên nghiên đoán rồi nói tại hạ nhận di mệnh của định nhàn sư thái phải chấp chưởng môn hộ phái hàng sơn không dám làm kinh động đến các vị bằng hữu tại sao các vị đều biết mà đến vậy những người này từng theo lệnh hồ sung lên chùa thiếu lâm trải qua một trận đấu sinh tử trở thành bằng hữu chi giao trong hoạn nạn. Họ xông đến, dây quanh lệnh hồ xung Đức thân mật Lão đầu tử lớn tiếng nói: "Mọi người nghe tin công tử đã đón thánh cô ra, ai ai cũng vui mừng. Công tử nhậm chức chướng môn phái Hàn Sơn, chuyện này đã lan truyền âm ý cả giang hồ. Hôm nay, nếu mọi người không lên núi chúc mừng thì thật là đáng tội chết." Những người này hào khí sảng khoái, nói hai ba câu là đã cười âm ý cả lên. từ khi lên núi hằng sơn đối với quần ni cô nương lệnh hồ sung nói năng hành sự rất ý tứ dè dặt bây giờ bỗng nhiên gặp nhiều băng hữu như vậy chàng rất vui mừng hoàng bá lưu nói bọn tại hà là khách không mời mà đến phái hằng sơn chắc chưa chuẩn bị đồ ăn cho bọn thô lỗ này nên bọn tại hà đã canh rượu cơm đồ nhâm lên núi lệnh hồ sung vui mừng nói <cười> vậy thì Còn gì là hay hơn chứ? Chàng thầm nghĩ. Tình cảnh này cũng giống như đại hội quần hào trên núi Ngũ Bắc Cương ngày trước. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy trăm người lục tục lên núi. kế vô thì cười nói. <cười> công tử, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Những nữ đệ tử, văn nhã khép nép của công tử cũng không cần chào hỏi bọn ngớ ngẩn này. Mọi người xin cứ tự nhiên là hay nhất nha. Lúc này, trên ngọn kiến tính Ôm ào náo nhiệt, bọn đệ tử Hằng Sơn tuyệt không ngờ có nhiều tân khách đến chúc mừng nên rất hứng khởi. Những đệ tử lão thành hiểu biết rộng, phát giác, những vị khách đến chúc mừng này toàn hạn chẳng ra gì. Tuy có không ít kẻ sĩ nổi danh, nhưng cũng đều là cao thủ tà phái. Có nhiều người là anh hùng lục lâm, hào khách ve hát đạo. Môn quy với Hằng Sơn rất tinh nghiêm. Quân đệ tử ai ai cũng giữ cho mình thanh khiết Ngày đến các kẻ sĩ trong chính giáo cũng ít qua lại Những nhân vật bàn môn tả đạo này Xưa nay tuyệt không bao giờ giao tiếp Hôm nay bọn họ lại kéo lên núi như ông dở tổ Nhưng thấy chữ môn nhân và bọn họ tay bắt mặt mừng rất tân thiết Nên ai cũng đành chắc lưỡi mà thôi Đến giờ ngọ Mấy trăm hán tử gánh gà vịt bò dê, rượu Đồ nhắm, cơm, lên núi. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm. Trên ngọn kiến tính thờ Bạch Ý quan Âm, ta đã làm trưởng môn nhân mà lại giết heo mổ dê. Ăn cá, ăn thịt thì không khỏi có lỗi với lịch đại tổ tông của phái Hằng Sơn. Chàng liền ra lệnh cho những hán tử xuống giữa núi mà thổi lửa làm cơm. Mùi rượu thịt thơm phước bốc lên nghiêng ngút. Quần ni không ai không ngấm ngầm trao mày quần hào dùng cơm trưa xong ngồi vòng quanh khoảng đất trống trước chủ am ngọn kiến tính. lệnh hồ xung ngồi ở đầu phía tây mấy trăm tên nữ đệ tử theo thứ tự lớn nhỏ đứng ở phía sau hắn chỉ đợi giờ lành là sẽ làm lễ tiếp nhiệm bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên một đoàn người thổi sáo đi lên núi hai lão già mặc áo xanh đi giữa lớn bước tiến lên trước Trong quần hùng bốn phía có tiếng nói vang lên Không ít người đứng dậy Lão già áo xanh bên trái da mặt vàng khe Lão lớn tiếng nói Đồng phường giáo chủ nhật nguyệt thần giáo Quỷ phai giả bố Và thượng quang Vân đến chúc mừng linh hồ đại hiệp Vinh nhậm trưởng môn phái hàng sơn Cùng chúc phái hàng sơn Phát dương quang đại Linh hồ chướng môn hoài chân do lầm Lão nói như vậy Quần hào đều ô lên một tiếng rồi reo hò rung lên. Những kẻ sĩ tả đạo này phần nhiều có liên quan đến ma giáo. Trong đó còn có người uống tam thi não tận đăng của Đông Phương bất bại. Nghe đến bốn chữ Đông Phương giáo chủ thì sợ hãi rung lên. Quần hào dù không biết hai lão già này nhưng đều nghe danh hai lão đã lâu Lão bên trái là hoàng diện tôn giả, giả bố. Lão bên phải họ thượng quan Tên là Dân Ngoại hiệu là Điêu Hiệp Gió công hai lão cao cường Nghe nói còn cao hơn Chưởng môn nhân các phái bình thường Và ban chủ, tổng đà chủ Hai lão ở trong nhật nguyệt Tần giáo Tuy thời gian không lâu Nhưng mấy năm gần đây thần giáo có thay đổi rất lớn Những người trung thành với giáo chủ cũ Hoặc bị bài xích Hoặc tự quy ẩn Trước mắt, giả bố và thượng quan dân Là hai nhân vật đệ nhất rất có máu mặt quyền thế ở trong giáo lần này đông phương bất bại phái hai lão đến có thể nói là rất nể mặt của lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân tiến lên nghinh đoán rồi nói tại hạ và đông phương tiên sinh không quen biết mà hai vị nhọc công đại giá tại hạ hổ thẹn không dám nhận càng thấy hoàng diện tôn giả giả bố mặc ốm nhôm vàng giọt hai bên quyệt thái dương nhô cao giống như hạt đào con Lão Điêu Hiệp, Tượng quan Dân thì tay chân dài thon, hai mắt sáng quắc rất oai vệ. Nội công của hai Lão đều rất thâm hậu. Giả bố nói, Lãnh Hồ Đại Hiệp, hôm nay là ngày đại hỷ, đồng phương giáo chủ nói. Đang lẽ giáo chủ nền đích thần đến chúc mừng mới phải, nhưng công việc trong bổn giáo qua bận. Không cách nào phân thần được, xin Lãnh Hồ Đại Hiệp đừng trách. Lãnh Hồ Sung cũng nói, tai hạt không dám. Chàng thầm nghĩ Xem ra Đông Phương bất bại phô trương như vậy Vì nhậm giáo chủ chưa đoạt lại ngôi vị giáo chủ Không biết Lão và hướng đại ca doanh doanh Ba người hiện giờ ra sao nữa Giả bố nghiêng người giấy tay Rồi y nói Một chút lễ mọn Bày tỏ chút lòng thành của Đông Phương giáo chủ Xin lên hộ chứng môn vui lòng thu nhận Trong tiếng sáo Hơn một trăm hán tử khiêng bốn chục cái rương sơn đỏ lên mỗi rương đều do bốn tên hán tử tráng kiện khiên nhìn bước chân mỗi người rất nặng biết vật đựng trong rương thật không nhẹ lệnh hồ xuân vội nói hai vị đại giáo quan lâm lệnh hồ xuân đã hân hạnh cảm kích lắm rồi trọng lấy như vậy tại hạ và ăn lần không dám bái lãnh xin thưa lại với đông phương tiên sinh nói lệnh hồ xuân ta đa tạ đệ tử phái hàng sơn thanh tu khổ cực trên núi cũng không cần sử dụng những vật xa qua quý báu này đâu giả bố nói nếu lãnh hồ chướng môn không thu nhận thì tại hạ và thượng quan dân Quỳnh đệ thật khó xử vô cùng lão nghiêng đầu hỏi thượng quan dân thượng quan huynh đệ Quỳnh đệ nói xem có đúng vậy không thượng quan dân đáp đúng vậy lãnh hồ xuân rất khó xử chàng nghĩ bụng sơn thuộc chính giáo cùng ma giáo bọn người Thế như nước với lửa, dù song phương không đánh nhau, thì cũng không thể kết giao làm bằng hữu được. Hơn nữa, nhầm giáo chủ và danh doanh, đi tính sổ với Đông Phương bắt bại, làm sao ta có thể thu nhận lễ vật của ngươi được chứ? Lệnh hồ sung bèn nói. Hai vị huynh đài xin bẩm lại với Đông Phương tiên sinh. Vật hậu tứ này, tại hạ vãng lần, không dám nhận. Nếu hai vị không chịu mang lễ vật về, đành phải báo người đưa đến tổng đàn quý giáo đó. dạ bố mỉm cười nói <cười> lãnh hồ chướng môn có biết trong bốn chục cái rương này đựng vật gì không vậy lãnh hồ sung đáp Tại hạ không biết Giả bố cười nói <cười> lãnh hồ chướng môn xem rồi nhờ định sẽ không khước từ vật đựng trong bốn chục cái rương này kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn lễ vật của đông phương giáo chủ có một phần thuộc quyền sở hữu của lãnh hồ chướng môn Bọn Tài Hạ khiêng đến đây chỉ là vật trả về nguyên chủ mà thôi. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ nói. Đồ dùng của tại Hạ hả? Vậy là sao? Giả bố bước lên một bước rồi nói khẽ. Trong đó, đại đa số là sim áo và vật thường dùng của nhậm đại tiểu thư để lại trên hắc một nhai. Đồng phương giáo chủ xài tại Hạ đem đến để nhậm đại tiểu thư sử dụng. Ngoài ra còn có một ít là lễ mọn mà giáo chủ tặng cho lãnh hồ đại hiệp và nhậm đại tiểu thư. Rất nhiều vật để chung với nhau, phân ra không được. Xin lãnh hồ chiếu môn đừng khách khí. <cười> Lệnh hồ sung tính tình phóng khoáng thoải mái, xưa nay không câu nệ tiểu tiết chẳng thấy Đông Phương bất bại tặng lễ vật rất có thành ý. Trong đó lại có nhiều vật dụng của doanh doanh nên không tiện kiên quyết từ chối chàng cười ha hả nói <cười> nếu vậy thì tại hạ xin đa tạ một nữ đệ tử chạy nhanh đến bẩm báo dạ sung hư đạo trưởng phái võ đan đích thân tới chúc mừng ạ lệnh hồ xung giật mình vội chạy ra trước nghênh đón sung hư đạo nhân dẫn tám tên đệ tử đi lên núi lệnh hồ xung cúi người hành lễ nói thật là nhọc công đạo trưởng đại giá lệnh hồ xung cảm kích vô cùng sung hư đạo nhân cười nói <cười> Lão đệ nhìn hạnh nhậm chức trưởng môn phai hạng sơn Bần đạo được tình vui mừng khôn xiết Nghe nói hai vị đại sư Phương Trưng và Phương Sinh Chủ Thiếu Lâm Cùng đến chúc mừng Không biết hai vị đại sư đã đến chưa vậy? Lệnh hồ sung càng kinh ngạc hơn nữa Ngay lúc này có một đoàn tăng nhân đi lên núi Hai người đi trước tay áo rộng bay pháp phới Chính là Phương chứng Phương Trượng và Phương Sinh Đại Sư phương chứng gọi sùng hư đạo huynh cước trình của đạo huynh nhanh quá đến trước bọn lão nạp rồi lãnh hồ sung xuống núi nghinh đoán hắn nói trừ thân lâm lãnh hồ sung thật là ai nấy. phương sinh cười nói <cười> thiếu hiệp thiếu hiệp đã ba lần lên nuôi thiếu thất bọn lão nạp đến hàng sơn đáp lấy một lần đó cũng là có lễ qua lại thôi lệnh hồ sung nghiên đoán quần tăng thiếu lâm và đạo nhân võ đan lên núi quần hào trên núi thấy trưởng môn nhân của hai đại môn phái thiếu lâm và võ đan thân hành giá lâm thì không ai không ngạc nhiên không dám nói lớn tiếng chúng nữ đệ tử phái hằng sơn ai ai cũng vui mừng ra mặt đều nghĩ tầm thể diện của trưởng môn sư huynh thật là lớn giả bố liếc mắt sang tượng quan dân rồi đứng qua một bên đối với chuyện của bọn phương chứng phương sinh sung hư lên núi hai lão này làm như ra vẻ không thấy lệnh hồ sung mời phương chứng đại sư và sung hư đạo nhân ngồi ghế trên chàng thầm nghĩ nhớ năm xưa khi sư phụ tiếp nhiệm trưởng môn phải qua sờ chưởng môn nhân phải thiếu lâm và phải võ đen không đến chỉ phái người đến chúc mừng mà thôi lúc đó tuy ta còn nhỏ không biết có những tân khách nào nhưng sau khi sư phụ và sư nương kể lại cho bọn đệ tử nghe chuyện sư phụ tiếp nhiệm chữ môn năm xưa cũng không nhắc qua chữ môn nhân phái thiếu lâm và võ đan đại giáo quan lâm hôm nay cả hai vị cùng đến chẳng lẽ họ đến chúc mừng ta thật hay là có dùng ý khác lúc này tân khách lên núi nườm nượp phần nhiều là quần hào đã cùng tham gia với lệnh hồ xuân lên chùa thiếu lâm phái cung lương phái điểm thương phái Nga Mi, phái Không Động, Cái Bang. Các đại môn phái ban hội cũng đều phái người trình lên lễ vật, thiệp chúc mừng của trưởng môn nhân hoặc ban chủ. Lệnh hồ sung thấy tân khách đến đông quá, lòng nhẹ nhõm nghĩ. Bọn họ đều vì nể mặt định nhàng sư thái và phái hàng sơn, nên mới đến chúc mừng, chứ không phải vì nể mặt lệnh hồ sung ta. Bốn phái tung sơn, hành sơn, thái sơn, qua sơn, không phái người đến chúc mừng. Ba tiếng pháo hiệu nổi lên, giờ lành đã đến. Lãnh hồ sung đứng giữa đám đông, cung tay cúi người hành lễ giáp dòng, rồi chàng lớn tiếng nói: tiền nhiệm chưởng môn định nhàn sư thái phái hàng sơn, không may bị người ta ám toán, đã viên tịch cùng định giật sư thái. lãnh hồ sung thừa di mệnh của định nhàn sư thái, tiếp nhiệm chưởng môn phái hàng sơn. may được các vị tiền bối, các vị bằng hữu không rẻ khinh. Đã đại giáo quan lâm, môn hạ Phái hàng Sơn rất lấy làm vinh hạnh, cảm kích vô cùng. Trong tiếng chuông, quần đệ tử Phái hằng Sơn xếp thành hai hàng nối đuôi nhau mà đi. Ở giữa là bốn đại đệ tử, nghi hòa, nghi thanh, nghi chân, nghi chất. Bốn đại đệ tử, hai tay bưng pháp khí, đi đến trước mặt lệnh hồ xung cuối người hành lễ. Lệnh hồ sung xá dài đáp lễ Nghi quả nói Bốn thứ pháp khí này Là vật do tổ sư hiểu phong sư thái Sáng lập ra phái hằng sơn truyền lại Xưa nay do trưởng môn nhân của bổn phái tiếp quản Xin tân nhiệm trưởng môn nhân Lệnh hồ sư huynh nhận lãnh Lệnh hồ sung đáp dạ Bốn đại đệ tử lần lượt đưa pháp khí lên Đó là một quyển kinh Một cái mỏ Một sâu chuỗi Một thanh đoạn kiếm Lệnh Hồ Xuân thấy mỏ và sâu chuỗi Bất giác phát rầu Chỉ đưa tay nhận lấy Hai mắt nhìn xuống đất Không dám nhìn vào mọi người Nghi Hòa mở một cuộn giấy tròn Rồi nói ngũ đại giới luật của Phái Hằng Sơn Giới thứ nhất Là Phạm Thượng Ngỗ Nghịch Giới thứ hai Đồng môn Tương Tàn Giới thứ ba Giọng Sát Vô Hạnh Giới thứ tư Đại thân Bất Chính Giới thứ năm Kết giao giang tà Di quấn của tổ tông phái hằng Sơn trưởng môn sư huynh phải ra sức thực hiện Đốc xuất đệ tử tuân theo Lệnh hồ sung đáp dạ, Chàng thầm nghĩ Ba giới đầu thì tạm được Nhưng lệnh hồ sung Vốn đã không đoàn chính Còn như không được kết giao với giang tà thì càng khó cho ta Hôm nay tân khách lên núi Cũng có hơn một nửa là kẻ sĩ Bàn môn tả đạo bỗng nghe trên sơn đạo có người la lên tả minh chủ ngũ nhạc kiếm phái có lệnh lệnh hồ sung không được tùy tiện cướp ngôi vị trưởng môn phái hằng sơn trong tiếng hô quán, có năm người chạy như bay đến đằng sau có mấy chục người chạy theo năm người chạy đầu mỗi người cầm một lá cờ gấm chính là minh kỳ của ngũ nhạc kiếm phái năm người cùng chạy đến đứng cách quần hào mấy trượng người đứng giữa mập lùn da mặt vàng ủng sưng húp Khoảng 50 tuổi, Lệnh Hồ Xuân nhận ra người này, họ lạc tên Hậu, có ngoại hiệu là Đại Âm Dương Thủ, là một hảo thủ của phái Tung Sơn. Ngày trước, chàng đã từng giao thủ với lão này ở Hoàng Giao, tỉnh Hà Nam. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân đã đâm xuyên qua hai bàn tay lão, nên lão kết mối thâm thù Kể ra, lão cũng là người quang minh lỗi lạc. Ngày hôm đó, lão đánh lén nên khắc chế được chàng. Nhưng cũng không thừa cơ hội sát thủ Mà nhảy ra đấu tiếp Cho nên chàng đã nhận ân tình của lão Lệnh hồ sung liền cung tay nói Giảng bối kính chào Lạc tiền bối Lạc hậu phất cờ gấm trong tay ra nói Phái hàng sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái Nên phải tuân theo hiệu lệnh của tả minh chủ Lệnh hồ sung nói Sau khi lệnh hồ sung tiếp nhiệm chưởng môn phái hàng sơn Có gia nhập, ngủ nhà kiếm phái hay không, thì phải thương nghị đã. Lúc này, hơn mấy chục người đều đã lên núi. Lại là đệ tử của bốn phái qua Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn. Tám người phái qua Sơn đều là sư đệ của lệnh hồ Xuân ngày trước. Nhưng Lâm Bình Chi lại không có trong đó. Mấy chục người này phân thành bốn hàng, đặt vào chui kiếm, lặng lẽ không nói gì. Gã Lạc Hậu lại lớn tiếng nói. phái Hàng sơn trước này đều do nữ ni xuất gia chấp chữ môn hộ lãnh hồ xung là nam tử làm sao có thể quý hoại quy củ của phái Hàng sơn đã có mấy trăm năm này? lãnh hồ Xuân nói quy củ do người đặt ra thì cũng có thể do người sửa đổi đây là chuyện riêng của bổn phái không liên can gì đến người ngoài trong đám quần hào đã có nhiều người mắng lạc hậu chuyện của phái Hàng sơn người ta mắc mơ gì phái tung sơn người ở không xen vào làm gì chứ mọc cút khuất mắt ta Cái gì mình chủ ngủ nhạc, đồ quân mặc dài. Lạc hậu nhìn lệnh hồ sung, y hỏi. Những người thúc ra những lời dơ giấy này, đến đây làm gì vậy? Lệnh hồ sung nói. Những quân đài này đều là băng hữu của tài hạ, bọn họ lên núi xem lễ. Lạc hậu lại nói. <cười> vậy là phải rồi, ủ đại giới luật của phái hàng sơn, giới thứ năm là gì? Lệnh hồ sung nghĩ tầm. Lão cố ý muốn kiếm chuyện với ta, vậy ta... phải nói sóc lão một trận mới được. chàng bèn nói trong ngũ đại giới lược phái hàng sơn giới thứ năm là không được kết giao với quân giang tà người như lạc quân đây thì lãnh hội xung quyết không kết giao đâu. quần hào nghe như vậy liền cười ầm cả lên đều nói <cười> đồ quân giang tà mau mau cút đi thôi. lạc hậu và bọn đệ tử phái tung sơn qua sơn thấy thanh thế như thế này đều nghĩ địch nhiều mình ít. nếu đối phương trở mặt động thủ thì hỏng bét hết lạc hậu liền nghĩ lần này tái sư ca tính sai một nước cờ rồi sư ca đoan rằng trên ngọn kiến tính văng vẻ lạnh léo chỉ có những ni cô cô nương phái hằng sơn chúng ta bôn phai có mấy chục pháo thủ thì có thể chế ngự được kim thuật của lãnh hồi sung tuy tinh thâm chúng ta thừa lúc trong tay hắn không có kiếm Năm sư huynh đã đột ngột dùng quyền cước hiệp lại tấn công có thể giết được hắn. nào ngờ khách đến chúc mừng lại đông nhiều vậy. ngay cả hai đại chướng môn của phái võ Đàng thiếu lầm cũng đến. lão nghĩ vậy, rồi quay sang phương chứng và sung hư nói: hai vị chướng môn là đương kim bắt đầu thái sơn trong võ lầm ai cũng ngưỡng mộ. hôm nay xin hai vị nói cho một lời công đạo. lãnh hội sung mời nhiều yêu ma quỷ quái đến hàng sơn. có phải để làm bài hoại môn quy giới luật của phái hằng sơn là không được kết giao với giang tài hay không phái hằng sơn là danh môn chính phái đã trải qua bao đời tiếng tầm vang lần lại bị lệnh hồ sung quý hoại trong nháy mắt thì giang kiếp không thể khôi phục hai vị có ly đầu lại tỏa thị điềm nhiên chứ phương chứng đằng hắn một tiếng rồi nói <cười> chuyện này chuyện này ồ oh. Đại sư nghĩ người này nói cũng có lý. Ở đây quả nhiên, đại đa số là kẻ sĩ bàn môn tả đạo. Nhưng chẳng lẽ đại sư bảo lệnh hồ sung đuổi bọn họ xuống núi được? Bỗng nghe từ sơn đạo truyền lên giọng phụ nữ trong trẻo. Nhậm đại tiểu thư nhật nguyệt thần giáo đến! Lệnh hồ sung vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, không kìm được. Chàng buộc miệng reo lên. ha <cười> Vinh ganh đến rồi! Lệnh hồ sung dội chạy đến bên sườn núi thấy hai tên đại hán khiêng một cổ kiệu nhỏ màu xanh Đang bước nhanh lên núi Phía sau kiệu nhỏ là bốn nữ tỳ áo xanh cùng đi Quần hào tả đạo nghe doanh doanh đến Đều chạy xuống núi nghênh tiếp Tiếng quang hô vang dội như sấm Bọn họ xúm quanh rước kiệu nhỏ cùng lên đỉnh núi Kiệu dừng lại, màn kiệu dáng lên Một thiếu nữ tuyệt mỹ Mình mặc áo màu xanh nhạt đi ra Nàng chính là doanh doanh Quần hào lớn tiếng quang hô Thánh cô, thánh cô Tất cả bọn họ cùng cuối người hành lễ Giả mặt và cử chỉ của những người này đối với doanh doanh Vừa kính sợ vừa cảm phục Nỗi vui mừng phát ra tự đáy lòng Lên hồ xuân đi lên mấy bước mỉm cười nói <cười> Doanh doanh, doanh mụi cũng đến hả? doanh doanh mỉm cười nói <cười> hôm nay là ngày đại hỷ của sung ca tiểu muội làm sao có thể không đến được chứ <cười> cô đảo mắt nhìn bốn phía một lượt rồi đi đến mấy bước hướng về phía hai người phương chứng và xung hư cúi đầu hành lễ cô nói phương chứng đại sư trưởng môn đạo trưởng tiểu nữ xin thi lễ phương chứng và xung hư cùng trả lễ Lòng đều nghĩ thầm. Dù người có tình cảm đến đâu với lệnh hồ sung, Thì hôm nay cũng không nên đến. Người đến càng khiến cho lệnh hồ sung khó xử hơn. Lạc hậu lớn tiếng nói, Cô nương này là nhân vật quan trọng trong ma giáo. Lệnh hồ sung, người nói có đúng không? Lệnh hồ sung nói, Đúng thì đã sao nào? Lạc hậu lại nói, Trọng, ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn quy định không được kết giao với giang tạc. Nếu người không cắt đứt quan hệ với những nhân vật gian tà này Thì không được làm trưởng môn phái Hằng Sơn Lệnh hồ sung nói Không làm thì không làm, có sao đâu Doanh doanh liếc chàng một cái Trong ánh mắt ẩn chứa một thâm tình vô hạn Cô nghĩ Sung ca gì ta mà cái gì cũng mặc kệ Cô nói Xin hỏi lệnh hồ trưởng môn vì bằng hữu này lai lịch như thế nào Có tư cách gì mà xen vào chuyện của phái Hằng Sơn lệnh hồ sung nói lão tự xưng là được tả trưởng môn phái tung sơn phái đến trong tay cầm cờ lệnh của tả trưởng môn đừng nói là một mảnh cờ lệnh nho nhỏ của tả trưởng môn mà dù tả trưởng môn đích thân đến đây cũng không có quyền xen vào chuyện của phái hằng sơn ta doanh doanh gật đầu nói đúng như vậy cô nhớ lại hôm tỷ võ ở chùa thiếu lâm tả lãnh thiền tìm trăm phương ngàn kế làm khó dễ lại sử dụng hàng băng chân khí Làm cho da da bị trọng thương suýt chút nữa mất mạng Bất giác cô tức giận nói Ai nói đây là minh kỳ của ngũ nhà kiếm phái chứ Lão đến đây gạt người Cô nói chưa hết câu Thân người thoáng một cái Tay trái đã cầm đoạn kiếm Hàng quang lấp đoán Cô phóng kiếm đến trước ngực của lạc hậu Lạc hậu dạng lần không ngờ Một cô gái mỹ miều xinh đẹp Nói đánh thì đánh Mà không hề báo trước Cô ra tay nhanh như điện chớp. Một kiếm đã phóng tới. Dù lão có rút kiếm đỡ gạt cũng không kịp. Đành phải nghiêng người né tránh. Lão không ngờ chiêu này của doanh doanh chỉ là hư chiêu. Trong lúc thân người hơi chuyển dịch, tay phải hơi nới lỏng, thì cây cờ gấm đã bị doanh doanh cướp đi. Thân người doanh doanh không dừng lại. Cô liên tiếp phóng năm chiêu kiếm. Liên tiếp đoạt năm cây cờ gấm. Cô sử thân pháp. chiêu kiếm giống y như nhau. Bốn người còn lại của phái Tung Sơn đều là sư huynh sư đệ của Lạc Hậu. Công phu quyền cước thật lợi hại. Tả lãnh tiền phái bọn họ đến mục đích là dùng quyền cước cắt chế lệnh hồ sung. Nhưng Doanh Doanh ra tay quá nhanh. Trong giấy mắt, cả bọn đã bị Doanh Doanh tấn công đột ngột. Không ai trở tay kịp. Doanh Doanh cướp được cờ trong tay. Cô dòng người ra phía sau lệnh hồ sung lớn tiếng nói. lệnh hồ chứa môn cờ này là cờ giả mà thôi đâu có phải là cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái đâu mà đây là ngũ độc kỳ của ngũ tiên giáo ở dân nam đó cô cầm năm lá cờ gấm trong tay trương ra ai ai cũng thấy rất rõ trên năm lá cờ đều thiêu năm con vật độc là rắn rết nhện cốc bò cạp hình thiêu tươi sáng linh động như vật còn sống đâu phải là cờ lệnh của ngũ nhạc kiếm phái